Kinh tự quan hỷ Sampasadadija Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở tại Đà Trong rừng papa Bava Trikampavana Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta Đến tại chỗ Thế Tôn ở Đảnh lễ Thế Tôn Và ngồi xuống một bên Khi đã ngồi xuống một bên Tôn giả Sariputta Bạch Thế Tôn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 Có nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai, cũng như ở hiện tại Không thể có một dị Sa-môn, một dị Bà-la-môn khác nào Có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn Về phương diện giác ngộ Này sari bốt có phải ngươi đã được biết Trong quá khứ, các dị A-la-hán, chánh đặng giác Giới tâm của ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn Giới đức chư dị Thế Tôn là như vậy Pháp là như vậy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 Có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn Về phương diện giác ngộ Bạch Thế Tôn Còn không có trí tuệ Để được biết tâm tư của chư dị A-La-Hán Chánh nặng giác trong quá khứ Hiện tại và dị lai Bạch Thế Tôn như con biết truyền thống về chánh Pháp Bạch Thế Tôn Như dị vua Có một thành trì ở biên cạnh Có hào lũy kiên cố Có thành quách tháp canh kiên cố Và chỉ có một cửa thành ra dạp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 những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt sẽ khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ, sẽ như thật tu hành bảy giác chi và sẽ chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, và đây, Thế Tôn vật A La Hán chánh đẳng giác đã diệt trừ năm phiền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt sẽ khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ. Đã như thật tu hành bảy giác chi, đã chứng vô thường chánh đẳng giác.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 Con được tham hiểu trọn dẹn đó là lòng tin của con vào gì bổn sư Thế Tôn là Phật Chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng tăng đã khéo hành chị Bạch Thế Tôn lại nữa điểm này thật là vô thượng Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp ở đây những thiện pháp là 4 niệm xứ 4 chánh cần 4 như ý túc 5 căn 5 lực 7 giác chi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 hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, nêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy là kiến định thứ nhất lại nữa và thế tôn. Ở đây có vị sa môn hay bà la mô nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ích niệm nên tâm nhập định Dưới tâm nhập định như vậy vì ấy quan sát thân này Dưới từ bàn chân trở lên Trên cho đến đỉnh tóc Bao bọc bởi da Và chứa đầy những vật bất tình sai biệt Trong thân này Đây là tóc, lông, mỏng, răng, da, thịt, gân, xương Thần, tủy tim, gan Quanh cách mô, lá lách, phổi, ruột, mang ruột Phân, mật, đàm, niêm dịch, mũ, máu, mồ hôi Mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ nước ở khớp xương, nước tiểu. Hơn nữa, vì ấy, quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ hai. Lại nữa mà thấy tu, vì ấy vượt qua sự quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da. Quán sát dòng tâm thức của người ấy không dán đoàn.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 Bà Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên được gọi là hạ liệt. Bà thế Tôn, ở đây thế này là hành trì lạc chứng ngộ chậm. Bà thế Tôn, sự hành trì này vì chậm nên được gọi là hạ liệt. Bà thế Tôn, ở đây thế này là hành trì chứng ngộ mau. Bà thế Tôn, sự hành trì này cả hai phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc và vừa Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề đạo hành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 Người này sẽ diệt trừ ba kiếp sử, làm cho muội lượt tham, sân si, sẽ chứng quả nhất lai, phải sanh đời này một lần nữa, sẽ diệt tầng khổ đau. Bạch Thế Tôn Thế Tôn nhờ từ chánh tư duy biết được người khác, người này diệt trừ 5 hạ phần kiếp sử, sẽ được quá sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này. <cười>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 Nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định Khi tâm nhập định Dì ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ Như một thành kiếp hoài kiếp Hai thành kiếp hoài kiếp Ba thành kiếp hoài kiếp Bốn thành kiếp hoài kiếp Năm thành kiếp hoài kiếp 10 thành kiếp hoài kiếp Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy Tôi đã sống với tên như thế này Dòng họ như thế này Giai cấp như thế này Ăn uống như thế này Lạc thọ khổ thọ như thế này Tuổi thọ như thế này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 ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này. Vì vậy, vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Vị nói: "Trong thời quá khứ, tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như định đối, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại."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 Tiếp tục thuyết pháp về vấn đề sanh tự trí của các loài hữu tình. Ở đây Thế Tôn có vị Sa môn hay Bà La Môn nhờ tâm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy với thiên nhãn tình siêu nhân. Thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Này các hiền giả,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 Cõi trời trên đời này. Như vậy, dị ấy, Giới thiên nhãn thuần tình, siêu nhân, Thấy sự sống chết của chúng sanh. Dị ấy biết rõ rằng Chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, Người đẹp đẽ kẻ thâu xấu, Người may mắn, kẻ bất hạnh Đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng Về vấn đề sanh tự trí của các loại hữu tình. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Điểm này thật là vô thượng Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề thần túc thông. Bà Thế Tôn có hai loại thần thông như thế này. Bà Thế Tôn có loại thần thông hữu lậu, hữu y được gọi là không phải thánh. Bạch thế Tôn có loại thần thông vô lậu, vô y được gọi là bậc thánh. Bạch thế Tôn, thế nào gọi là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y được gọi là không phải thánh? Ở đây Thế Tôn có vị sa môn hay bà môn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 Với bàn tay chạm và rờ bạc trăng và mặt trời Những vật có đại quái lịch, đại quái thần như vậy Có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông hữu lầu, hữu dư y Được gọi là không phải thánh Bạch Thế Tôn, thế nào là thần thông vô lầu, vô dư y Được gọi là bậc thánh Ở đây, Bạch Thế Tôn, dì tỉ kheo Nếu dì này muốn, đối với sự vật đối nghịch Ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch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 Dục lạc này là đế tiền hèn hạ, thuộc phạm phúc, không xứng bậc thánh, không có lợi ích. Thế tồn cũng không đam mê tu hành khổ hạnh, khổ hạnh này là khổ, không xứng bậc thánh, không có lợi ích. Thế tồn có thể đạt được nếu ngài muốn một cách dễ dàng, một cách đầy đủ sự hạnh phúc ngay trong hiện tại do bốn thiền định đem lại. Mà thế tồn, nếu có ai hỏi ta, này hiền giả Sariputta, trong thời quá khứ có vị sa môn hay bà môn nào còn lớn hơn con sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ. Bà thế Tôn được hỏi vậy, con trả lời không? Này hiền giả Sariputta, trong thời vị lai có vị sa môn hay bà Lamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Bà thế Tôn được hỏi như vậy, con trả lời không? Bà Thế Tôn, nếu có ai hỏi con, Này hiền giả Sariputta, trong thời quá khứ có vị sa môn hay bà Lamôn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?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 thờiị Lai có cái gì a-la-hán trên đẳng giác bằng ta về phương diện giác ngộ ở Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe nói từ nơi ngày tôi có nghi nhận không có trường hợp không có sự kiện trong một thế giới hay vị A-la-hán cho đẳng giác cùng xuất hiện ở đời không trước không sao sự kiện như vậy không thể xảy ra Bạch Thế Tôn có phải khi được hỏi và trả lời như vậy con đã nói lên đúng ý với Thế Tôn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 Như Lai thiểu dục như vậy, khi túc như vậy, nghiêm túc như vậy Trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại quý lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ Hãy ghi nhận này U-Gia-Di Như Lai thiểu dục như vậy, khi tốt như vậy, nghiêm túc như vậy Trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại quý lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ Này U-Gia-Di Nếu có một du sĩ ngoại đạo nào tự thấy mình dầu chỉ có một pháp như vậy Họ đã dương cờ giống trống lên rồi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 hay ngần ngại đối với Như Lai. Nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ hay ngần ngại của họ đối với Như Lai sẽ được nhiệt trừ. Như vậy, Tôn giả Sariputta nói lên lòng hoan hỷ của mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ Daniyya, từ hoan hỷ được dùng cho câu trả lời này.